Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bai cưng Chấm dứt màu đối thoại Hương quăng cái phone sang bên cạnh Rồi nằm lăn ra giường Giang rộng hai cánh tay Và rũi thẳng hai chân Trong tư thế cực kỳ thoải mái Từ ngày qua nông thành Hương đã có rất nhiều ngày vui Nhưng chưa bao giờ sung sướng như hôm nay Nàng nói một mình à, Thế là xong Kết thúc một chuyện tình hai năm Sơn nàng hồn nhiên cất tiếng hát bài Dạ tử dị vãng mà quên rằng đã quá nửa đêm. Hàng xóm đang chìm trong giấc ngủ im lìm. Chợt nhớ đến Minh, Khương ngồi choàng dậy lấy cell phone gọi cho Minh, mặc dù đã gần 1 giờ sáng. Lúc ấy Minh vừa ở vũ trường đem theo một cô gái về phòng mình. Hai người đang ôm nhau thì Minh giật mình nghe tiếng chuông mà anh tin chắc là vợ anh từ Mỹ gọi về. Anh nhoài người chộp vội cái phone Nhưng thấy số của Hương, Minh thở phào lờ đi không trả lời. Hương toán nhắn vài lời trong máy để xin lỗi Minh vì chiều nay đã bỏ về ngang, nhưng nàng lấn lự một chút rồi lại thôi. Về phần ông Thành, nói chuyện với Hương xong, ông hân hoan chui vào xe, từ từ rẽ ra con lộ chính. Từ hôm bán nhà xong, ông yêu đời lắm, vì không còn phải gặp lại bà vợ già nữa, chỉ háo hức đợi ngày về đoàn tụ với Hương. Ông tạt vào siêu thị mua ít trái cây trên đường về. Bởi vì phòng trọ của ông ở ngoại ô, cách khu thị tứ hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông định ghé ăn phở gọi ông Vương gia ngồi nói chuyện, nhưng chợt nhớ ra là phải về ngay để trả xe, bởi chiếc Toyota của ông đã bán rồi, đi đâu cũng phải mượn xe của chủ nhà. Cũng may chủ nhà vốn là người dễ tính, lại biết ông Thành sắp tử dã nước Mỹ nên ông cần gì chủ nhà cũng sẵn sàng chiếu í. Ông Thành đến xe phòng ở đây do sự giới thiệu của ông Lý Quân Vương. Từ khi quyết định ly dị và dứt khoát sẽ bán nhà chi hai, ông Thành dọn ra ngay để tránh những lời nhiếc móc chua cay của vợ và thái độ thù nghịch của các con. Ông ra đi đơn giản lắm, hành trang dã tự chỉ có mỗi cái vali đựng quần áo cùng hai cái thùng giấy để đồ lặt vặt, chất hết lên xe lái ra ngoài ô, chui vào thuê tạm một căn phòng khá rộng và ông Đoàn Nghị cũng sắp xỉ tuổi ông. Hôm dọn vô ông Vương cũng có mặt phân tình bảo ông Thành. Ông ở đỡ đây đi, ông Nghị là bà con xa của tôi, tôi là vai em, nhà rộng mà lại vắng vẻ. Tôi có nói với ông Nghị là ông chỉ có ở tạm được 1 2 tháng thôi thì ông Nghị mới bằng lòng. Nói cho đúng ra thì ông ấy cũng nể tôi nên mới để ông dọn vào. Chứ thật ra ông ấy đâu có muốn cho ai thuê phòng, nhất là bà Nghị. Điều này thì chính ông Thành cũng thấy quá rõ qua thái độ của bà Nghị đối với ông. Bà đang nhờ ông Vương kiếm cho bà một tiệm ăn để sang lại. Nếu gặp địa điểm tốt có thể bà sẽ phải bán ngay căn nhà này để dốc tiền làm business. Bởi vậy bà không muốn cho ai thuê, bà tao có bảo chồng tự dưng rước người lạ vào đây là thế nào? Rồi bắt chợt mình, mình tìm được cái chỗ mình mở tiệm ăn thì phải bán gấp nhà thì có phải lỗ thôi không? Ông chỉ mua việc. Ông nghĩ phân bua. Ông Thành là bạn thân của chú Vương Chú Vương cam kết là chỉ nhờ Mình cho ông ấy ở tạm một hai tháng thôi Chờ bán nhà rồi về Việt Nam Bà Nghị tạm yên lòng không cần nhằn nữa Cho đến khi tình cờ được biết ông Thành bỏ vợ con Ôm tiền về nước nuôi đảo nhí Bà mới lại bừng bừng cơn giận Bà không muốn chứa hạng người ấy trong nhà mình Bà bảo chồng Tôi mà biết trước thế thì ở nhờ một ngày tôi cũng không cho ở Thảo nào ông ấy thân với ông Vương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cá mè một lứa thì thân nhau là đúng rồi. Ông Thành nằm trong phòng nghe hết những lời chua cay ấy nhưng ông lờ đi. Ông có ăn đời ở kiếp ở đây mà phải bận tâm. Ông thường xuyên tránh mặt bà Nghị, cần gì thì ông chỉ nói chuyện với ông Nghị mà thôi. Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, trừ khoảng thời gian về Việt Nam những ngày tá túc ở nhà ông đoàn nghị, ông Thành thường chỉ ăn cơm tiệm hoặc nấu mì gói, hoặc gọi nhà hàng giao cơm đến tận nhà. Nói chung ông sống rất tạm bợ, chỉ chờ bán nhà rồi về Việt Nam. Giang sơn của ông giờ này không khác gì cái gara của cụ Phát, chỉ có mỗi cái sofa ngày làm ghế, đêm làm giường. Ông không cho ai biết địa chỉ tạm trú của ông. Bởi nếu bất chợt có kẻ ghé thăm, họ sẽ tưởng ông là người nhập thắt đi tu theo đường khổ hạnh. Dĩ nhiên ông vui lắm mà người nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.